Mới 9 giờ sáng nhưng vì phải tổ chức tiệc sinh nhật, trong ngoài đào phủ đã cực kỳ nóng nhiệt. Bên ngoài cửa 10 đội nhạc của nga diễn tấu đón khách. Tạm tiểu thư đương nhiên là trưởng bàn đón tiếp. Bên ngoài nhờ một vị tổng quản trong phủ đốc quân điều hành. Đến 10 giờ, cả một hàng dài ô tô đ ỗ trên con phố ngoài cổng lớn đào phủ. Mấy người b á n hoa quả bánh rán len giữa dòng xe bán hàng cho lái xe. nửa con đường chỉ nghe thấy tiếng còi, tiếng cười nói, tiếng pháo đốt. Sự nấm nhiệt đó khiến cho người qua đường không thể không dừng chân quan sát. t ổ n g quản đem theo cảnh vệ đào phủ, s ắ p xe, chỗ độ xe, đón khách, tiếp đãi, bận túi bụi mới có thể khiến cho con đường tắt ngẽn ngựa xe đó được thông suốt. Tính nguyễn thay quần áo rồi ra ngoài tiếp khách. đám phụ nữ người trong nhà thừa quân đều lần lượt đến. Thướng phu nhân nhìn thấy tĩnh u y ề n tấm tắc khen. Doãn tiểu thư hôm nay t h ậ t lộng lẫy. Ôi c h à o sợi dây chuyền này n à y cứ thế chặt lưỡi khen mãi. Mấy vị phu nhân thiếu phu nhân tiểu thư thích nhất là đồ trang sức đều s u n g lấy tĩnh g u y ệ n như muôn sao trồng nguyệt. Sợi dây chuyền đó c u ố n thành ba vòng, mỗi vòng khảm một viên kim cương én vàng. xung quanh k h ả m thêm đá quý to bằng đầu ngón tay, tuy không có ánh đèn nhưng nó vẫn lấp lánh phát sáng trên cổ. Từ phu nhân nói: Doãn tiểu thư quá đẹp, chỉ có sợi dây chuyền này mới xứng đáng là thêu hoa trên gấm. Tĩnh n g u y ể n mỉm cười hỏi: Sao không thấy Từ thống chế ạ Hôm nay mời ông chủ Lô Ngọc xong đến biểu diễn tại nhà. Từ thống chế thích nghe kịch vậy, không thể nào bỏ lỡ được. Từ phu nhân đáp. À, ông ấy nói là hôm nay cậu sáu gọi đi họp tĩnh nguyễn vờ như giờ mới nhớ ra rồi nói à ờ, đúng thế sáng nay cậu sáu có nói với tôi sợ chưa sẽ đến muộn một chút từ phu nhân nghe cô nói thuận miệng như thế liên n h u y n miệng cười với mộ dung tam tiểu thư ý là hai người này tình cảm tốt như vậy hóa ra sáng sớm đã gặp nhau rồi sau 11 giờ khách đã đến gần hết Tĩnh n g u y ệ n đi lại giữa phòng khách, nghe tiếng cười đùa náo nhiệt mà trái tim cứ đập thình t h ì c h thình t h ị c h Tam tiểu thư không hề biết chuyện, bước tới nói với cô: còn 20 phút nữa bắt đầu bữa tiệc, nếu cậu sáu không đến kịp thì đợi thêm chút nữa đi. t í n h Nguyệt nghe nói chỉ còn 20 phút nữa là đến 12 giờ, mà trong phòng khách huyên náo, bốn bề đề đều là tiếng cười nói ầm ĩ, tiếng nhạc ở phòng trước ồn ào như thế. Tuy cô cố gắng chấn tĩnh nhưng cũng không kìm chế được nói: Em đi trang điểm lại chút. Ở đây nóng quá. Tam tiểu thư cẩn thận nhìn giúp cô rồi nói: Mau đi đi, thêm chút phấn nữa mới được. Hôm nay là ngày tốt như vậy mà. Tĩnh n g u y ễ n liền đi về phía căn nhà nhỏ mình ở. Trước lầu còn treo vô số cờ màu và duy băng, dùng lá vạn niên thanh kết thành cổng hình vòm. bên trên cài cây hoa l ụ a sặc sỡ rất bắt mắt đẹp đẽ phần lớn người làm đều đến phía trước tiếp đãi khách khứa thế nên ở đây rất yên tĩnh lúc cô đi vào trong cũng chỉ có lan cầm đi theo vừa mới chuẩn bị lên lầu bỗng có người gọi doãn tiểu thư tĩnh n g u y ệ n nhận ra đó là hà tự an tâm phúc của mộ dung phong vội vàng hỏi thế nào cậu sáu về rồi à hà tự an nói nhỏ mời d ẫ n tiểu thư qua bên này nói chuyện. Tĩnh n g u y ễ n liền dặn dò Lan Cầm, em lên lầu lấy hộp trang điểm của chị xuống đây giúp chị nhé. Còn mình đi theo Hà Tự An xuyên qua hành lang đến cửa phòng khách nhỏ phía sau. Toàn bộ rèm cửa được kéo xuống, trong phòng tối tăm cũng không được bật đèn. Hai người đứng ở đó trong ánh sáng âm u, dáng vẻ một người quá đỗi quen thuộc. đều cô ù đi nước mắt cũng trào ra chỉ leo lên theo bản năng người đó ôm lấy cô tĩnh huyền cổ mắt ngần ngấn lệ ngẩng mặt lên mỉm cười kiến trường em thật sự không dám tin là anh hứa kiến trường ôm chặt lấy cô anh cũng như nằm mơ tĩnh huyền ạ đúng là em rồi hà tư an ho nhẹ một tiếng nói s <cười> o ã n tiểu thư cậu sáu đã d ặ n dò nếu trước 12 giờ cậu ấy không gọi điện thoại thì thả hứa tiên sinh ra rồi đưa đến chỗ doãn tiểu h thư tiếp theo hà tự an lại đưa một tấm vé chính là tấm vé cùng chuyến tàu với cô trong lòng tĩnh uyển chấn động tấm vé đó tuy chỉ là một tờ giấy nhẹ tinh nhưng cầm trong tay cô cảm thấy nó nặng tựa ngàn cân nghĩ đến sáng nay anh ở căn phòng này tạm biệt cô, đ ô y mắt anh chiếu hình bóng của cô tình sâu như biển. còn ngày kết nghĩa đó anh ngẩng mặt lên uống rượu, ánh mắt lóe lên sự đau khổ như sắp v u ộ t mất cô, giống như thuốc độc ngấm vào trong s â n thịt. nhưng anh đã giúp cô tính toán từng thứ một, ngay cả việc cuối cùng anh cũng đã sắp xếp ổn thỏa. trong lòng cô biết bao suy nghĩ ngổn ngang bản thân cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa hứa kiến t r ư ơ n g thấy cô mất tập trung sự ngờ vực dấy lên không thể không hỏi tĩnh uyển sao họ lại thả anh ra em chạy đường của ai thế có quyền lớn vậy à rồi lại hỏi đây là đâu Câu hỏi của anh cô không thể giải thích một câu nào, càng không biết giải thích thế nào, chỉ trả lời đơn giản. Đợi chúng ta ra khỏi đây, em sẽ nói sự tình với anh. Cô quay mặt lại hỏi Hà Tử An. Cậu sáu đâu? Vẫn ở soái phủ sao? Hà Tử An lắc đầu nói. Tôi chỉ phụ trách việc này, việc khác tôi đều không biết. Hứa Kiên Trường liền hỏi xem vào. Cậu sáu, mộ dung thiếu r a em hỏi cậu sáu làm gì? các bạn đang nghe chuyện tại t r u y ệ n audio của Mick y z chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Tĩnh Uyển nói em nợ cậu sáu một ân tình chuyện không phải một hai câu mà nói rõ được Kiến Trương ồ một tiếng giống như đã hiểu ra một chút rồi nói hóa ra là anh ta anh ở trong tù từng nghe lính canh nói cậu thật có phúc bên trên có người che chắn cho cậu như thế hôm nay bỗng nhiên được tha vốn đã đầy ngờ vực n à y lại thấy tĩnh nguyện ấp a ấp úng nên càng nghi ngờ hơn. đúng lúc đó chiếc đồng hồ cao gần bằng người trong căn phòng kêu reng reng. tĩnh nguyện nghe thấy âm thanh đó gần như giật bắn mình, quay mặt lại thấy kim phút kim giây đã trùng nhau, chỉ thất thần sững sờ. hứa kiên trường gọi một tiếng tĩnh nguyện, cô dường như không nghe thấy. một lát sau mới tự nói một mình, 12 giờ rồi. Hứa Kiên Trường nhận lấy vé tàu trên tay cô, nhìn nhìn kinh ngạc. Đây là vé tàu nửa tiếng sau, chúng ta phải đi nhanh thôi. Tĩnh n g u y ệ n lại ồ một tiếng, chỉ nghe thấy tiếng nhạc, tiếng người nói vẳng xa phía trước. Không lâu sau nghe thấy tiếng bước chân đi về phía này, càng lúc càng gần. Cô cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng tiếng bước chân đó nhanh nhẹ, hơn nữa không phải là tiếng giày da. người đó đi thẳng vào phòng khách, cô nhận ra là Bác Châu ở nhà trên. Bác Châu nói, "Phu nhân sai tôi đến nói với d ọ n tiểu thư, đến giờ mở tiệc rồi, nhưng cậu sáu vẫn chưa về, chắc là họp muộn, cho nên muốn kéo dài thời gian thêm 15 phút." t í n h n g u y n t chột dạ không nói được lời nào, chỉ gật gật đầu. thấy Bác Châu dò xét hứa kiên trương, cô vội vàng nói, à, "đây là anh họ tôi, nói với phu nhân, tôi lập tức ra ngay." Hứa Kiến Trường nghe thấy cô nói mình là anh họ, càng nghi ngờ hơn, khóe miệng hơi động đậy. Cuối cùng cố gắng kìm chế. Đợi Bắc Châu vừa đi, Hứa Kiến Trường lập tức hỏi: Đây rốt cuộc là đâu? Em ở đây làm gì? Tĩnh n g u y ễ n nói: Đây là đảo phủ, vì chuyện của anh, em tạm thời sống ở đây. Hứa Kiến Trường nói tiếp: Anh giờ đã không sao rồi, vậy chúng ta đi nói với chủ nhà một tiếng. chúng ta cáo từ thôi làm phiền người ta như vậy. Tĩnh n g u y ệ n n g h i ế n n h ẹ rằng nói, anh đi trước, em đón chuyến tàu sau. Hứa Kiến Trường không thể ngờ rằng cô nói ra câu ấy rồi hỏi tại sao. Tĩnh n g u y ể n đáp, bây giờ em vẫn chưa thể nói, ngày mai anh sẽ hiểu. Cậu sáu thả anh ra, em nợ anh ấy một ân tình, em phải trực tiếp cảm ơn anh ấy. Hứa Kiến Trường cuối cùng không chịu được, cậu sáu thế n ọ cậu sáu thế kia. em quen cậu sáu như thế nào? Sao anh ta lại chịu thả anh ra? Tĩnh n g u y ể n cảm nhận được sự nghi ngờ trong lời nói của anh, trong lòng phẫn nộ không t ả hỏi lại. Chẳng lẽ anh không tin em? Hứa Kiến t r ư ơ n g trả lời. Tất nhiên là anh tin em, nhưng em cũng phải giải thích rõ ràng cho anh. Tĩnh n g u y ễ n tức giận nói. Bây giờ anh muốn em giải thích thế nào? Anh ấy thả anh ra, anh không những không biết ơn, ngược lại còn nghi ngờ như thế. Hà Tử An đứng bên cạnh khuyên nhỏ Doãn tiểu thư vừa đi vừa nói thì hơn cậu sáu đã giận dò tôi nhất định phải đưa Doãn tiểu thư lên tàu Tĩnh n g u y ể n ngẩng mặt lên nói cậu sáu đã đối xử với tôi như vậy tôi có thể h i ê n ngan ra đi sao nhờ Hà Tiên sinh đưa Hứa Kiến Trương đến bến tàu tôi đáp chuyến tàu sau Tùy Hứa Kiến Trương tính khí ôn hòa lúc này cũng không để ý nữa chỉ lạnh lùng nói. em không đi thì anh cũng không đi. t í n h n g u y ễ n dậm chân một cái nói, anh không tin em thì thôi. Cô quay sang nói với Hà Tử An, phiền anh đưa tôi đi gặp cậu sáu. Hà Tử An quá đỗi bất ngờ, Hứa Kiến Trương hỏi, em đi gặp anh ta làm gì? t í n h n g u y ễ n lạnh nhạt đáp, người ta cứu mạng anh, em phải đi cảm ơn người ta. Hứa Kiến Trương không nhịn được nữa, tại sao người ta cứu anh? sao em không nói rõ cho anh biết? á n h mắt t ĩ n h n g u y ể n nhìn thẳng vào anh, lúc lâu sau mới tươi cười. đúng thế, vì sao người ta chịu cứu anh? trong lòng anh đã đoán được rồi, tại sao không nói ra? hứa kiến trương trong lòng hối hận, nhưng nhìn thấy hà tự an đến nhà tù thả mình ra, trưởng tù còn cung kính với anh ta như vậy, rõ ràng anh ta là người có địa vị rất cao. nhưng hà tiên sinh này còn cực kỳ cung kính với t ĩ n h nguyễn. Tĩnh n g u y ệ n là con gái, một người như vậy trong thừa quân mà cũng cung kính nghe lời cô. đ ư ơ n g nhiên khiến người ta ngạc nhiên, mà trong cuộc hội thoại của họ cũng có nhiều lần nhắc đến m ộ Dung Phong. Có thể thấy quan hệ giữa cô và m ộ Dung Phong không hề đơn giản. Sự ngờ vực trong anh càng lúc càng lớn hơn, quần q u ậ n d â n g trào, cả cơ thể như muốn nổ tung, tâm trạng buồn bã đến cực điểm. còn tĩnh n g u y ệ n lại có vẻ không màng đến bản thân ngược lại lại nói với hà tự an tôi muốn gặp cậu sáu hà tự an do dự nói doãn doãn tiểu thư không được đâu tĩnh n g u y ễ n lòng rối như tờ vò hàng ngàn suy nghĩ không biết nên giải quyết từ đâu chỉ một mực nghĩ mình và anh có thể kết nghĩa qua lại đến nay anh luôn đối xử lịch thiệp trước sự ép buộc của tình thế vẫn thay mình sắp xếp chu đáo bây giờ anh đang gặp nguy mình tuyệt đối không thể bỏ đi. Cô quyết đoán trong khoảnh khắc nói với Hà Tử An, việc đã thế này, Tĩnh n g u y ệ n đã quyết định rồi, mong Hà Tiên sinh giúp cho. Bình thường Hà Tử An thấy cô dịu dàng yếu đuối, lúc này nghe cô nói một câu như thế, trong lòng thầm khen, cảm thấy cô gái này trọng nghĩa, chẳng quản sống chết. Rồi nói, cậu sáu có lệnh, tôi không thể không trái. Nhưng Doãn tiểu thư không muốn đến bến tàu. tôi cũng không thể ép buộc. t í n h nguyễn hơi mỉm cười nói với hứa kiên trương. anh ở đây đợi em, em đi một lát rồi về. hứa kiên trương nói, anh đi cùng em. t í n h nguyễn biết tình hình chưa rõ ràng, trước mắt chưa biết chắc, nhìn đồng hồ đã là 12 giờ 20 phút, tam tiểu thư vẫn chưa sai người đến mời mình dự tiệc, vậy mộ dung phong nhất định chưa về. cô nhất thời không thể giải thích rõ cho hứa kiên trương, càng không muốn trần trừ thêm nữa. chỉ nói anh không đi được em sẽ về ngay hứa kiến trương vẫn muốn nói tiếp tịnh g u y ễ n đã nói hà tiên sinh phiền anh ở lại đây với hứa tiên sinh hà tự an vâng một tiếng hứa kiến trương cực kỳ phẫn nộ nắm lấy tay cô t ĩ n h nguyễn tại sao t ĩ n h nguyễn nói em không phụ anh nếu anh tin em anh sẽ biết em không phụ anh ánh mắt cô cháy bỏng nhìn anh chăm chú kiến trương em không hề phụ anh. Hứa kiến trường thấy mắt cô như hai đống lửa nhỏ cố chấp cháy như thế, trong lòng biết rõ cô là người tuyệt đối không thấy chú ý, và trong lòng anh cũng không muốn nghĩ đến việc kinh khủng như thế. Anh đành thuyết phục bản thân. Tĩnh u y ệ n làm vậy nhất định là có lý do của cô ấy. Cuối cùng anh trầm chậm, chậm buông tay ra nói, được, anh ở đây đợi em.